E, sao đằng cây này đã tới rồi? Chưa kịp lên phương án đột nhập, thì từ phía trước cửa hang, một con quỷ mang trợ, hai tay cầm hai thanh đao dài sắc lẻm đang bay qua bay lại, chiếc vẻ mặt đầy gian manh và hung tỵ. Ở bên cạnh, thầy dạy sư bá đang bị nó dùng ma thuật trấn yểm cho bọn cây không thể nhúc nhích. Hai âm binh của thầy thì nằm vật giờ ở dưới đất, không thể di chuyển được nữa. Con quỷ bỗng chốc đứng sững lại, thì thấy sự có mặt của bọn tôi thầy sư hai người họ đang trong trạng thái nhập thiền xung quanh người là vô số những luồng âm khí như sợi dây trói chặt lấy thân thể hình như còn một người nữa đã nằm bất tỉnh ở dưới đất đến <cười> đâu rồi sao nó hất hàm hỏi bọn tôi với giọng điệu vô cùng kinh khỉnh gương mặt này không thể lẫn vào đâu được chính là kẻ đã bị bọn tôi phong ấn trên cơ thể của hắn hiện tại không chỉ là một màu đỏ đơn thuần mà còn có thêm bốn màu sắc khác nữa. dường như cũng là sự tương phản của căn mạng trong ngũ hành. đối công chừng đó chính là chương ký. đã sức mạnh của bọn tôi đã bị nó hấp thụ sau lần phong ấn đó. à, tại sao mày lại bắt giữ sư phụ của tao? cả sư bá cũng không thua con quán chính tụi tao là người đã phong ấn nè. muốn gì á thì cứ tới đây. <cười> kẻ này mới là kẻ có chủ đích hại ta. con tử mày. Chưa đủ khả năng để làm điều đó đâu Cũng mày Nhờ lụ năng lượng từ mệnh thổ Tác động vào ta quá mạnh Đã kích hoạt toàn bộ âm khí cho ta <cười> Bây giờ Là lúc ta lấy lại danh dự cho mình Tụi mày Chính tụi mày đã muốn tao mãi mãi bị giam cầm Không thể siêu thoát Bây giờ ta sẽ cho tụi mày Được tội nguyện Dừng lại đi Trước khi quá muộn lúc sống ông đã gây ra quá nhiều tội lỗi rồi, đừng hại người thân, đừng hại những người vô tội nữa, Hoàng lương đi, trả đủ nợ trần để còn đầu thai siêu thoát nữa. <cười> đã dạy đời tao, khá khen cho tụi mày đã vượt qua được hết đệ tử của tao, nhưng đó là điều tao mong muốn để tự tay giết chết hết tất cả. hai lão già này lẽ ra đã chết trước đó rồi, nhưng có bè có phái. Đồng đủ vẫn viên mãn hơn. <cười> ông đi quá xa rồi. Tôi quay sang gật đầu, tất cả lập tức xông lên một lượt. Con quỷ không hề nao núng Mà nhanh chóng bay lên, dùng hai thanh đao trong tay chống trả. Sức mạnh kinh người của nó đánh đến đâu, bọn tôi đều bị đẩy lùi ra đằng sau. Thanh đao đó có thể kéo dài ngắn tùy ý, ma thuật chất lạ so với trước đây. Đây, mày lựa thời cơ nó không để ý. Chạy đến dù đoạn kiếm đi phá âm khí Cứu thầy và siêu bá ra À, được rồi Bọn tôi tiếp tục lao đến để mở đường cho thằng Tài cứu thầy Nhưng không ngờ đã bị con quỷ bắt tớp được Nó nhanh chóng vương thành đầu Ngán đường lại Thằng Tài giật mình lùi lại Khi thấy âm khí vừa phóng tới Con quỷ này biến quá khôn lượng vô cùng Thằng Tài không thể nào thoát khỏi sự truy cản của nó Cứ tiến thì một bước Âm khí lại sáng loáng ở dưới chân Tình thấy căng như dây đàn Nó bay lên thêm một đoạn cho bỗng dưng trở mình Trong chớp mắt đã phần thân trà thành năm con y hệt Mỗi con mang một màu sắc riêng biệt Nè Mọi người dân dụng ngũ hành tương khắc Chiêu nhau ra mẫu lịch Cái vừa dàng đội hình Bọn tôi đã không tin vào mắt mình Trên thân thể của từng con không hề giữ nguyên một màu riêng biệt Mà biến quá liên tục Cả đám quan mang không thể định hình Đâu là căn mạng tương khắc mà chống trả à, Có thận! Trong một tích tắc nó quá phép thành năm màu sắc tương khắc với bọn tôi, rồi dùng đoạn đau chém thẳng vào từng đứa, âm khí tỏa ra hết chăng cả sáu đứa về phía sau, toàn thân đau nhói ê ẩm. Ê, ê, ê, ê, ê, sao? Còn pháp thuật gì nữa? Dùng ra hết đi. Nói xong, cả năm con quỷ lập tức ngồi bệt xuống, thi triển ma thuật hệt như dòng trọn âm dương khi nãy, nhằm kết liễu tất cả bọn tôi. cả đám không còn đủ sức để gượng dậy kháng cự nữa chẳng lẽ nào phải bỏ mạng lại ở đây hay sao? Dòng tròn nó bắt đầu tiến sát tới, ánh sáng chói loạn cả mắt. A Di Đà Phật, À Di Đà Phật. Từ trong bóng tối, hàng loạt những trong hồn từ đâu xuất hiện. Có hai người vừa quay lại nhìn bọn tôi nhõn miệng cười. Dòng tròn ma quái của con quỷ cũng lập tức biến mất đi. Hả, ông bà, sao mọi người lại ở đây? A Di Đà Phật. Là tự mình sao? Sao, sao cậu? ừm, tôi theo lời sư trụ trì Đến đây trợ giúp cho mọi người đó Vừa dứt lời Tự mình khoát tay ra sau Hàng loạt những giông hồn ở chân cầu Đồng loạt tụ lại Họ bắt đầu tích tụ năng lượng vào chuỗi tràn hạt Đang cầm trên tay của tự mình A-di-đà-phật Mày Con quỷ nhanh chóng lùi lại Bốn cái bóng phản chiếu cùng với âm khí của nó Đã bị năng lượng từ chuỗi tràn hạt Của chú tiểu tự mình tiêu diệt Sức mạnh chất kinh khủng Chứ dài cái khoát tay Đã tạo ra vô số những dệt sáng rồi Có lẽ chú Tiểu đang dùng chính âm khí của mọi người Để chống trả lại âm khí của con quỷ Thế nhưng chưa kịp đặt thắng Con quỷ lại tiếp tục xoay người Tạo ra thêm những con y hệt như lúc nãy những lần này số lượng đã gấp 3 lần Âm khí và ba thuật của nó Thật sự đạt đến cảnh giới thượng thừa Chưa hết bất ngờ Vì sự xuất hiện đột ngột của tiểu tự mình Bọn tôi lại được một phen trận tròn mắt Vì ma thuật quá khủng khiếp của con quỷ này Có lẽ trong thân thể của nó bây giờ Toàn bộ năng lượng hiện có Đều bắt nguồn từ căn mạng của cả năm đứa tôi Trong lệnh phong ấn thất bại trước đó Điều thầy không mong muốn nhất Cuối cùng đã xảy ra Có trách là trách bọn tôi đã quá ngoan cố Và có phần tự tin thái quá về khả năng của mình Bây giờ đã báo hại gia quyến người ta Ảnh hưởng trực tiếp đến sự an nguy của thầy và cả sư bá nữa. ngươi chú tiểu này là ai vậy? ngươi biết cậu ta sao? À, đúng vậy, chính là chú tiểu ở chùa của sư trụ trì. chuyện này dài lắm, ngươi sẽ kể sau. Diễn biến đang hết sức phức tạp, hơn 15 con quỷ với hình thù y hệt như nhau, đồng loạt xuất chiến. màu sắc trên thân thể của chúng không theo một chủ nghĩa nhất quán nào cả, cứ thay đổi liên tục, cảm tưởng như có gần một dây đèn bảy màu trên người chúng vậy. Chú Tiểu tự mình đưa một tay lên niệm Phật Tay còn lại sâu chuỗi hạt liên tục Tất cả trong hồn ở chân cậu Lập tức tập hợp thành một hình chữ V Đứng phía trước chú Tiểu Họ lần lượt đặt tay lên nhau Âm khí thoát ra nhiều vô cùng Sức mạnh của tất cả đã được tăng lên một cách rõ rệt Chẳng lẽ nào thời gian mất tích vừa qua Chính là vì họ theo sư trụ trì để tu luyện hay sao Lúc thằng Tài phát hiện Bọn tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện này Ai ngờ mấy giờ nó lại diễn ra ngay trước mặt. 15 con quỷ chia nhau ra thành 3 nhóm, mỗi nhóm 5 con, và bắt đầu chuyển về trạng thái màu sắc tương ứng với 5 căn mạng trong ngũ hành. Lần này bọn chúng tiếp tục thi triển dòng tròn ma quái, nhưng không phải một mà là 3 cái. Đừng mên à, đừng chủ quan, sức mạnh của chúng không phải tầm thường đâu. Cậu đừng lo, tôi sử dụng chính âm khí để khắc chế âm khí. Dứt lợi, tự mình đưa tay áo của mình lên ba bịch sáng từ bên trong thoát ra ngoài hiện trước mặt chính là ba dông hồn năm xưa đã trợ giúp cho bọn tôi trong vụ án của cô giáo thân thể của họ bây giờ phát ra những chùm sáng nũa sắc chẳng lẽ nào cả ba đã tu thành chánh quả rồi hay sao pháp thuật về sự di chuyển cũng rất bất thường không giống với đặc tính thường thấy của dông hồn ngạ quỷ cả ba kẻ quay sang bọn tôi gật đầu chào trong sự ngỡ ngàng tất cả không ai dám tin vào sự việc trước mắt nữa. Ờ, họ họ vẫn chưa đi đọc thai siêu thoát hay sao? đúng vậy. đi vẫn còn một nhiệm vụ cần phải hoàn thành nữa. a di đà phật. chú tiểu tự minh vừa mới dứt lời thì lập tức ba trong hồn bay đến đứng trấn giữ trước đội hình chữ v vừa được dạng ra. chú tiểu độc ngột dừng chuỗi tràng hạt lại miệng bắt đầu đọc kinh to hơn. toàn bộ chong hồn bắt đầu truyền năng lượng qua cho nhau. Sắp nhập chúng vào ba dòng hồn Đang đứng ở phía trước Cùng lúc đó Ba dòng tròn ma quái từ lũ quỷ Cũng vừa ập tới A Di Đà Phật Trên tay ba dòng hồn bỗng dưng Hiện lên ba cây gậy dài Họ đồng loạt cung thẳng về phía trước Của gậy đấu vào nhau Tạo thành ba vệt sáng hình chữ V khổng lồ Nó lập tức tỏa ra Nhắm trực diện vào ba dòng tròn ma quái Sự tương tác và đối đầu trực tiếp giữa âm khí và âm khí tạo nên một cảnh tượng hết sức hải hùng Gió bắt đầu nổi lên cuộn cuộn Cây cối ngã rạp xuống đất Những luồng âm khí đang xen vào nhau tạo thành một dòng xoáy đủ sức cuốn trôi và xé nát mọi thứ ở gần đó Tình hình đang hết sức rất căng thẳng Có vẻ như hai bên đang rất ngang tại ngang sức Bộ tô dụng muốn tương trợ nhưng sức lực chưa phục hồi Bây giờ nếu như vận dụng dương khí để sử dụng dòng tròn âm dương Là quá đổi nguy hiểm cho tính mạng của Thảo Tình hình này á Có vẻ không thể phòng tỏa được con quỷ rồi Tụi mày còn đủ sức đi dùng dòng trò âm dương không Ờ tụi tao thì còn Nhưng mà như vậy á Quá nguy hiểm cho Thảo Không được đâu Toàn Cứ hồi sức thêm chút nữa đi rồi tính tiếp không sao mà Mọi người đừng lo cho Thảo cho đó hỗ trợ cho mọi người đi Không được Yến sẽ không đồng ý chuyện này đâu Công ty bảo mặt Thảo nguy hiểm như vậy được Kết quả thì vẫn chưa nắm chắc Bảo hiểm để làm gì cứ dưỡng sức thêm một chút đã. cho dù thảo có quyết tâm, yến cũng không tham gia đâu, nhất định không tham gia. lần đầu tiên thấy con yến cứng trắng đến như vậy, nhưng cũng đúng thôi, không thể mạo hiểm với tính mạng của thảo. khi kết quả thu được lại không nắm chắc phần thắng, thảo có vẻ đã thông hiểu, cho nên không phản bác lại lời nói của yến nữa. phía trước trận chiến vẫn đang diễn ra hết sức gay cấn, hai luồng âm khí gầm gừ so kè nhau từng chút một sự chao động qua lại mỗi lúc một mạnh hơn. thầy và sư bá thì vẫn đang nhập thiền ở đằng xa. có điều bộ của cả hai, có vẻ như họ đã bị trúng âm khí của con quỷ đó chậu người rồi. nếu như thông thường, những luộm sáng đang quấn quanh người đó, làm sao đủ sức cầm chân thầy và sư bá lại được chứ? hai bên đang trong tình thế cân bằng, chú tiểu tự, tự minh bắt đầu nhập thiền, miệng niệm kinh, tay liên tục xoay chuỗi tràng hạt trở lại sự có mặt của tự minh ở đây, tùy khiến cho tôi bất ngờ. những giả thiết này đã được liên tưởng tới từ trước, chính là chỗ tràn hạt mà tôi nhặt được ở chân cậu. bên trong nó có khắc hai chữ tự minh. nhưng thọt đầu tôi với tàng toàn không dám đặt nghi vấn, chỉ sợ hồ đồ, miệng sẽ mang quạ, tâm thất đức. một chút tiểu nhạo phật làm sao có thể liên kết với ma quỷ để làm chuyện xấu xa được, trừ phi chính là cho cái điều đang diễn ra trước mắt đây. thật may mắn. Cái suy nghĩ của bọn tôi đã không đi quá xa Nhưng mà vì sao họ lại cảm nhận được trước trận chiến này Thì phải đợi cho đến khi nó kết thúc Nếu có thể tôi mới hỏi tưởng tận sự việc được Đang dặn co qua lại Thì bóng dân tự phía bên kia Con quỷ bay thẳng lên Nhắm vào khoảng trống giữa chữ V Mà mọi người đang dàn ra Tất cả đều chứng kiến nhưng không thể phản kháng Nếu như bây giờ rời ra Toàn bộ năng lượng sẽ biến mất bất lợi sẽ ập tới từ hai phía. Một chính là con quỷ, hai chính là ba dòng tròn ma quái đang chật chở, phá dòng dây để tiến lên. Sau một cắt dừng lại thâm dọ, nó vùng hai thành đầu tạo ra một loạt nhân vật sáng, nhắm về chú tiểu tự mình. Không ổn rồi. Tôi với thằng toàn nhanh như cắt, cầm đoạn kiếm phóng tới, cố ngăn cản đường đi của nó. Nhưng vì có quá nhiều nguồn năng lượng ập tới, chẳng mấy chốc hai thành đoạn kiếm đã bị đánh bật ra. Chú tiểu mở mắt dịch lùi ra sau. Con quỷ không tấn công tiếp tục, mà quay ngược trở về chỗ các trong đang dàn trận, có ý thừa cơ tiêu diệt. Nó nhấc bổng người lên, hai thanh đao xoắn vào nhau, rồi lao xuống khoảng giữa đó với tốc độ chóng mặt. Bất tình lịnh kêu lên một tiếng rõ to, hai thanh đòn đao từ đâu trong bóng tối bay ra, đẩy thẳng con quỷ trở ngược lên. bị dính đòn bất ngờ, nó quản hồn lùi lại, đưa mắt ngón nghiêng thăm dò phía trong bóng tối, một hình dáng từ từ bước ra, đứng chắn trước mặt bọn tôi. chưa kịp nhận ra được đó là ai, thì bóng dáng người đó rút cho ba lá bùa màu đỏ, y hệt lá bùa của bọn tôi vẫn thường sử dụng. ném nó về phía trước, từng làn khối trắng thoát bắt đầu bốc lên nghi ngút. và trong sự mờ ảo đó, bốn cái dòng không, chính xác là bốn con âm binh, trâu dài quắc thước, tay cầm đoạn đao sừng sững hiện hình để đến một rồi Người đó hát to lên Rồi phất tay ra hiệu cho bốn con âm binh Bày sàng trấn áp con quỷ dữ Sao câu nói vừa nãy Tất cả bọn tôi đều sững sốc tột độ Chẳng lẽ nào Người này chính là Sư... sư phụ Âu diễm bất ngờ lên tiếng Khiến cho người đó giật mình quay lại Con... Con giật cô ta là sư phụ sao Dạ Một ngày là sư phụ Suốt đời là sư phụ À... Cái gương mặt ấy quay lại hướng chính diện Tất cả bọn tôi đều sửng sợ Đây chẳng phải là sư thúc hay sao Sao ông ấy lại biết chuyện mà xuất hiện ở đây Thời gian qua chẳng phải đã biệt tâm rồi hay sao Lần tái ngộ này Trong ông ấy khác xưa nhiều quá Gương mặt đã hóc hát và có phần xương gió hơn thân hình gầy gò thấy rõ Thật sự không ai dám nghĩ rằng Ông ấy lại xuất hiện một cách đầy bất ngờ Và có phần lạ lùng như thế này Dù trước đây có hiểm kích hay mâu thuẫn dị Thì chuyện cũng đã qua Bây giờ gặp lại Dù gì cũng ở chai giế sư thuốc Bọn tôi phải chào hỏi cho phải đạo cái quay qua nhìn mặt từng đứa, Tôi chỉ tay về phía ông ấy Cả đám đồng loạt lên tiếng Sư thuốc Hả? Ông ấy có vẻ hơi bất ngờ Trước cách xử sự của bọn tôi Đôi mắt dường như đã có chút xúc động Chưa kịp nói thêm gì Thì ở phía đằng xa Con quỷ sau một hồi thăm dò có vẻ đã nắm được tình hình. Không đợi âm binh của sư thúc kịp ra tay, nó chủ động bay đến để tấn công. Thoạt nhìn trận chiến 4 đấu 1 này, có vẻ hơi bất lợi cho nó, nhưng không. Chẳng biết bằng loại ma thuật nào, nó lại biến quá ra thêm hai cánh tay nữa. Mỗi cánh tay lại cầm thêm một thanh đao dài, thân thể di chuyển linh hoạt để đối phó với cả bốn con âm binh. Ở bên cạnh, chú tiểu tự minh vẫn đang điều tiết năng lượng liên tục cho các dông hồn. Sự so kệ về âm khí mỗi lúc được đẩy lên cao hơn Không ổn rồi Con quỷ này dường như đã bị ai đó phong ấn và ngủ hành. Bây giờ sức mạnh gần như là bất bại Trên thân thể vừa có khí âm Vừa có khí dương Ma thuật không luyện mà tự có Xem ra không dễ đi đối phó rồi Sư thốt quả thật là một bậc kỳ tài Như lời sư phụ đã kể Chỉ cần nhìn qua đặc điểm trên thân thể của con quỷ Đã dọa phát hiện ra Nó từng bị phong ấn Tuy nhiên trong lời của ông Có đến 8 phần là sự bất an rồi Lời cảnh báo ấy chưa kịp lắng xuống Thì bỗng dưng ở phía bên cạnh Người của chú tiểu tự mình Trung lên bằng bật Có cái gì đó không ổn thì phải Chưa kịp suy nghĩ Ở phía trước Dòng trọng ma quái của lộ quỷ dường như đã chiếm được cục diện Nó bắt đầu lấn át những chùm sáng hình chữ V Đẩy lùi về sát vị trí Của các dòng hộp đang đứng yeah, Tự mình Đối với mọi người chút luôn mà lên không xong rồi Ba dòng tròn ma quái đã tiến sát đến, bao trùm phía trên, và bắt đầu ập thẳng xuống chỗ các trong hồn. Ánh sáng loan ra cả một dụng, tất cả bọn họ đều bị hất chăng, thân thể lũng lộ chỗ. Những tiếng cười giòn tan của lũ quỷ chăng lên đầy đắc ý, thật sự không thể tin rằng, với âm khí của mình, con quỷ bị phong ấn lại tạo ra những con quỷ khác, với sức mạnh kinh người đến như vậy. Đúng như lời sư tốt vừa nói, dường như nó đã đạt đến cảnh giới, biến dạng quá mất trọi. chú tiểu tự minh quản hồn mở mắt ra, thân thể dường như cũng bị tổn thương. sau khi điều tiết âm khí cho các chống hồn dạng trận, cảnh tượng tan quan hiện ra trước mắt. những chống hồn với chân cầu nằm la liệt, âm khí đã bắt đầu suy yếu dần. nếu cứ như thế này, thân thể của họ sẽ bị tan biến mất. không thể để những ân nhân gặp tai họa được. cả đám lập tức cưỡng dậy, nhanh chóng tiến đến dùng bồ đỏ thu hết họ vào bên trong. Lỗ quỷ thấy bọn tôi xuất hiện liền có ý tấn công Nhưng ngay lập tức Bốn âm binh của sư thuốc liền bay sang hỗ trợ Ma thuật của họ không phải là dạng tầm thường Trong tích tắc đã dùng đoạn đao, Chém thẳng vào lỗ quỷ Bọn tôi được mở đường cho nên thoái lui Liện quay về đưa cho tự mình cất giữ những lá bùa Có chứa dòng hồn ở bên trong Mọi người có dễ đã hội sức Được phần nào Bây giờ phải ra ứng cứu cho âm binh của sư thuốc thôi yeah, Mọi người khỏe chưa? Xuất trợ được chứ? công tay âm binh của sư thúc á một mình chống chọi được, ta thấy một người sau rồi. À, sao rồi, ta không sao, tôi mình ra ngoài kia đi, à, được, phải cứu cho bằng được sư phụ sư bác, đi thôi, cả đám xông ra đối mặt với 15 con quỷ dữ, âm binh của sư thúc ngay lập tức dịch chuyển, các cử chia nhau ra đối phó với bọn tôi, hai âm binh còn lại vẫn đang ra sức chống trả hết sức quyết liệt, với con quỷ bị phong ấn, những âm thanh da chạm của đoạn đầu vang lên nghẹt chát chúa. Lối quý tận dụng sự vượt trội về số lượng Lập tức tách đều ra Để vây ráp bọn tôi Khi cận chiến với cảm thấu được rõ ràng ma thuật của bọn chúng Mà nên cỡ nào Mỗi nhát đào chém xuống Nguồn âm khí chạy dọc qua đoạn kiếm Làm cho cánh tay ê buốt. Cẩn thận Tôi hét lên tra hiệu cho phóng đoạn kiếm sang Đỡ cho âm binh của sư thúc một nhát chém ở đằng sau Bọn quỷ quá đông Lại di chuyển loạn xạ cả lên Không thể nào nắm bắt được Sau một lúc vây ráp, bọn chúng bất chợt giãn ra, tạo thành một vòng tròn, đẩy lùi tất cả vào giữa. Con quỷ bị phong ấn cũng ngừng đánh với âm bình, cái dạng trận liền dội giả bay ra xa. 15 con quỷ chạy thành vòng tròn xung quanh bọn tôi, mỗi lúc một tăng tốc lên, và từng luồng âm khí cũng bắt đầu được hình thành. Hình như bọn chúng có ý muốn trói chặt bọn tôi lại, như đã làm với thầy và sư bá. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Sự di chuyển quá nhanh Cùng những âm thanh gầm gừ đồng loạt trang lên Khiến cho ai cũng vô cùng bức bối và khó chịu Nếu cứ như thế này Sẽ lọt vào tay của bọn chúng mất thôi à, Thảo à mình dùng thi điều đầu nhất nha Không, để Diễm thay thế Thảo cho Hả, Diễm Đúng vậy, cứ để cho Thảo dưỡng sức đi Diễm cũng mang hai lượng âm dương khí trong người mà Chắc chắn sẽ làm được Mọi người nhanh lên đi, chúng sắp ập tới rồi Mặc dù vẫn rất ái ngại Nhưng nhìn vẻ mặt cương quyết của Diễm Cả đám lành liệu một phen Chẳng phải là tiên dị cho Thảo hay sao Nhưng chắc chắn sau khi thi triển xong Bọn tôi phải tiếp tục chống trả tiếp Chứ con nguyện bị phong ấn nữa Nếu ai có khả năng ứng cứu hay hỗ trợ Đều rất là quý giá và kịp thời Tao chạy sang thủ thế cùng với các âm binh Dùng vị trí dẫn đầu cho Diễm Hít một hơi thật sâu Do khẻ cực đầu tra hiệu cho bọn tôi Ngay lập tức Cả đám quay trở về trạng thái nhập thiền, bắt đầu truyền những luồng âm khí qua lòng bàn tay phải, đến thân thể của diễm. thanh đoạn kiếm trên tay bắt đầu phát sáng lên, thời cơ chính mùi đã đến. Phát cần đi giúp! Nhỏ mở mắt ra, bung tay chém đoạn kiếm, theo quỷ đạo nằm ngang. Luồng chương khí tỏa ra cực mạnh, xuyên vào thân thể của lù quỷ, tạo đến một vòng tròn rực sáng. 15 con quỷ bị dính đòn hiểm, lập tức loạn choạn, Không thể tiếp tục chạy được nữa Bọn chúng quản hồn lùi về đằng sau Cố tách ra cổ dụng dương khí Của đoạn kiếm giữa lướt qua Nè mọi người tập trung Không để cho bọn chúng thoát Nhập thiền truyền dương khí qua cho mình đi à, Nhưng mà bao lên à, Được rồi Hai lần sử dụng thiên địa đồng nhất liên tiếp Chắc chắn dương khí sẽ hao tổn rất nhiều Nhưng diễm dẫn liệu mình để thực hiện vụ trước đó nhỏ đã không Ở trạng thái tốt nhất Trước mặt của tàng toàn bắt đầu hiện lên vẻ bất an Nhưng có lẽ vì đại cuộc Nó đành nghiến răng chấp nhận Người mình thương tả xung hữu động Phát kịch Hảo kéo theo bốn âm binh của sư thuốc Đứng sát cho bọn tôi Diễm bắt đầu phun đoạn kiếm Cả đám lập tức xoay theo quỷ đạo hình tròn Những âm thanh va chạm gian lên Từng luồng dương khí tiếp tục tỏa ra Xoay theo hình tròn Và căm thẳng lần lượt vào 15 con quỷ Bọn chúng có ý bay lên để tránh Nhưng không tài nào thoát ra được sự tương tác Và hướng di chuyển sáp nhập của dương khí từ đoạn kiếm Cầm cự được gần 5 phút Thì lần lượt từng con quỷ tay chuyên nhau tan biến vào trong nền trời Để lộ ở đằng sau Là cương mặt hốt quảng Của con quỷ bị phong ấn kia <cười> Nhỏ Diễm ôm ngực thở dốc Cương mặt có chút biến sắc Có lẽ là vì lần đầu tiên tiếp nhận quá nhiều năng lượng Cho nên nhất thời Nhỏ chưa thể thích ứng an toàn dội dã tiến đến hội hang, không quên nắm chặt mấy bàn tay của nhỏ, xoa lấy, xoa đẩy. Phía bên kia, con quỷ sau khi mất toàn bộ trợ thủ, có vẻ đang rất chệch. Mặc dù chiếu theo thực tế, nó vẫn có phần nhỉnh hơn bọn tu về sức mạnh và năng lượng. Không biết bản thân của nó còn ma thuật nào lợi hại nữa hay không. Nhưng lời cảnh báo của sư thúc lúc nãy, thì đầy sức nặng, không thể chủ quan với con quỷ này được. Xét theo cái cảnh phong ấn. Thì bây giờ trên người của nó đang hội tụ đầy đủ năng lượng và căng mạng của bọn tôi Kết hợp với âm khí sẵn có Chắc chắn trên lý thuyết sức mạnh đã nhỉnh hơn vài phần rồi Về thực tế đã được chứng minh điều đó là hoàn toàn thuyết phục Những ma thuật phân thân Tuy không phải lần đầu được nhìn thấy Có điều khi con quỷ thi triển lại nâng lên một tầm cao mới Với nguồn năng lượng dồi dào của mình Nó thỏa sức dùng âm khí để phân thân ra hàng loạt những con quỷ khác nhau mà không lo tổn hại thân thể. Đây mới là điều làm cho tất cả bất ngờ, và khi giao đấu, có phần hơi ngỡ ngạt, lung túng. Bây giờ tình thế đang hết sức gây cấn và cam go, bọn tôi cùng với bốn âm binh, đang đứng đối mặt với con quỷ. Đằng sau lưng 6 đứa, là sự hiện diện của sư thúc, và chú tiểu tự mình. Ở phía sau con quỷ, trước cái miệng hang động, chính là thầy và sư bá, cùng với hai âm binh của thầy ở bên cạnh còn có một người nữa đang bất tỉnh nhân sự. Yếu đoán không lầm, đây chính là người thân bị mất tích của gia đình, con quỷ bị phong ấn này. Chính nó đã làm ra cái chuyện này, vì muốn đánh động đến thầy, sau đó mượn cớ dẫn dụ bọn tôi đến đây để trả thù. Đó là còn chưa kể trên đường đi, nhưng trở ngại mà nó sắp đặt sẵn, cũng không phải dễ dàng gì mà đối phó. Nếu như tài, Thảo và Yến không đến kịp, e rằng bọn tôi đã bỏ mạng rồi. Điều khó lý giải nhất, Chính là việc nó khiến cho con quỷ ở bờ ao và con ma nữ bụi tre quy phục với trướng của mình một cách vô điều kiện, sẵn sàng dùng tính mạng để ra mặt đến như vậy. Nè, thả bọn họ ra đi. Tôi hất hàm nói với nó bằng giọng đánh thép nhất có thể. Dù lực lượng có thể không bằng, nhưng số lượng đang áp đảo, tôi buộc phải chơi chiều tâm lý để đánh phụ đầu. <cười> Người của đất, của trời, có gan thì tới lấy. Thú tính của ông á sự không thể mất đi Dù là cõi sống hay là cõi chết Tỉnh lại đi, giác cậu đi Như thế này làm sao đủ công đức mà đầu thai siêu thoát đây Tiếp tục một kiếp đời khác nữa Im miệng, đừng lên tiếng dạy đời tạo Cái gì là kiếp sống Cái gì là công đức tu tập Toàn bộ giả dối thôi Nếu tạo không sát sành Làm sao nuôi sống được bản thân Nuôi sống được gia đình Cái lũ chúng mày làm sao hiểu được Tất cả những thằng chỉ vừa mới cạo đầu đi Ta vội cho mình là kẻ cao sang Bưởng danh nhà Phật Lên tiếng đạo lý Không có chuyện đó đâu Tao muốn sống Thì tao phải làm những chuyện đó Chỉ có như vậy Đừng nói đạo lý gì vậy tao Ông sai rồi Kiếp này không phải là kiếp sống Kiếp này là kiếp tu tập Bất cứ ông làm nghề gì Ông sống ra sao Chỉ cần đến một lúc nào đó ông tịnh tâm Hoàng lương phục thiện, Thì nhân quả ác sẽ có sự khoan dung Tương là ít tham muốn trước mắt mà xa đoạ Kiếp sống ông không chịu tu tập Thì khi chết đi Thân thể và tâm trí đang bị dày dò dữ dội Đó chính là tình thế của ông Ở ngay lúc này đây <cười> Vậy thì mày giải thích sao Vậy chuyện dày dò thân sắc của tao Tất cả chúng mày đã có ý muốn dâm cầm tao mãi mãi mà Phải không <cười> Ông lại sai rồi Bọn tôi đang cố bảo vệ ông khỏi những phán quan của địa ngục khỏi những nhân quả báo ứng của trời đất có lẽ là bọn tôi đã sai thật sự. chỉ muốn cha quyến của ông yên ổn, không bị liên lụy bởi tội lỗi mà ông đã gây ra lúc còn sống, cho nên bọn tôi mới làm điều đó. có điều bây giờ mới nghiệm ra rằng những gì thuộc về dòng chảy của cuộc đời là luân lý đời thường, thì không thể can thiệp theo cách này hay cách khác được. chính sai lầm của bọn tôi đã tạo ra một con quỷ trong thân thể của ông. giờ bây giờ, sẽ chính tay bọn tôi kết liễu nó. nhưng tôi phải kiên nể một điều rằng tôi chỉ mới xuất hiện ở đây. Nhưng ông đã mau chóng thu phục được hết toàn bộ Những dòng hồn ngạ quỷ xung quanh về làm tay sai cho mình rồi <cười> Tất cả là nhờ cái này Nhờ cái này đó <cười> Con quỷ ở bờ ao Con ma nữ năm con quỷ được tao truyền Cho cả năm căn mạng của tụi mày Cho cả trăm con chất Dưỡng ở Nghĩa Trang Cũng phục tùng tao Bắt chị phải làm người cho khổ sở chứ Giúp khác có sung sướng Và bá chủ như kiếp này không Mày nói xem Có đúng không <cười> Con quỷ chỉ tay xung quanh Thân thể của nó Như để phô trương sức mạnh khủng khiếp thứ giúp cho nó thu phục hàng loạt Những dòng hồn ngạ quỷ Vậy em nói xem Cuộc đời sau khi giành được bá chủ rồi Nó sẽ diễn ra như thế nào Lây lắc, giấc dưỡng Chịu sự truy đuổi của quan sai Những tai quả rồi sẽ ập tới Không mái nhà, không cha, không mẹ Không vợ, không con Không nguồn gốc xuất thân Cuộc đời đó có đáng để cho ông sống hay không? Ông đã chết đến hai lần rồi Chết trong kiếp sống Và chết trong kiếp chết Đừng xa lầy nữa, tỉnh ngủ đi Chiều tâm lý chiến của tôi lần này Có vẻ không còn hiệu nghiệm nữa Hắn không hề tỏ ra nào đúng như mong đợi Gương mặt vẫn lạnh tanh Đằng nặng sát khiến Đôi mắt cứ liếc ngang liếc dọc như thể dò la mọi thứ. Hắn đợi tôi nói cho hết. Bắt đầu ngửa mặt lên trời cười lên khanh khách. Âm thanh giang đến đâu. Âm khí thoát ra khỏi khoang miệng đến đó. Cảm tưởng như có một ngọn núi lửa đang chực phun trào vậy. <cười> nói hay lắm. Nói nửa đi ranh con. Đừng ý lại ba cái ấn thuật gì đó mà lòng ngùng. Hối mày chưa hễ sạch đâu. Ờ hơi nhiều rồi đó. Hôm nay có mặt hơi nhiều. vượt qua cái sự mong đợi của tào. Được rồi. đỡ gì chả nói. Con đó, việc phong ấn là do năm đứa bọn tôi làm. Những người còn lại không hề liên can. Ông lấy cớ gì đồ tổng hài hòa? Thả sư phụ về sư bá của tôi ra. Muốn cái gì thì qua đây. Có đầy đủ năm đứa đây nè. Thôi. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy được. Phong ấn lên người tao Đúng là do năm đứa mày làm Chắc chắn tao sẽ không tha Nhưng chủ đích là cô lão già chết tiệt kia lũ còn lại đã sát hại con ma nữ của ta Hơn cả trăm đệ tử của ta Tôi tha là tha như thế nào Nếu ta giết ông già đó tôi mày có lòng lộn lên đòi trả thù hay không còn bây giờ đến đó nối đạo lý đạo nghĩa với tao <cười> Dứt lời Nó bắt đầu chương hai thanh đao về phía trước âm khí đã cuồn cuộn xoắn quanh cái cán cầm tất cả tính xông lên thì bị sư thúc cản lại. Được, cứ con lội xuống đi. tạm thời nghỉ người một lát. Cứ để âm binh của ta đối phó. Nhưng lúc nó không để ý tìm đường đến cứu sư phụ và sư bá ra ngoài. Giờ được. Bọn tôi lội xuống nhường vị trí lại cho bốn âm binh của sư thúc. Bọn họ có vẻ đang rất hừng hực sau trận chiến lúc nãy. Lần này là một địch bốn để xem con quỷ còn ma thuật nào nữa chưa xuất ra hay không. Tất cả dàn trận đánh theo hình tròn, không được tách rời nhau. Sư túc khổ to ra lệnh cho đám âm binh. Nhất lợi bọn họ cùng nhau bay thẳng lên không trung. Chó bất thành lên dùng đoạn đau xoáy thẳng xuống vị trí mà con quỷ đang đứng. nó bốn tạo thành một vòng tròn kính âm khí cũng thoát ra theo quỹ đạo đó. Con quỷ sau một lúc tâm dọ, không hề né tránh, nó dùng âm khí vào lưỡi đau bay thẳng lên trên, xuyên qua dòng trọ. Một tia sáng chớp nhóng vụt qua. Trong tích tắc, cả bốn âm binh bị hất tung ra xa trong sự sợn sợ của sư thúc. Bộ tôi đang quan mang không kém, không thể hình dung nổi. Trong một dòng xoáy âm khí cực mạnh được tạo ra bởi bốn âm binh, không quỷ không thể nào dễ dàng quá giải mà còn tác động ngược trở lại. Ma thuật lúc nãy không phải là tầm thường, dường như họ đang bị thương rất nặng, Cả bốn đang nằm hoàng quại dưới đất Bốn thanh đoạn đao dằn ra bên cạnh Chưa kịp định thần, Con quỷ nhanh chóng bay tới Dùng lưỡi đao của mình chém nát Cả bốn thanh đoạn đao kìa Sự việc quá bất ngờ khiến cho bọn tôi Không thể kịp thời ứng cứu <cười> Chết hết đi Nó bắt đầu có ý định tiêu diệt cả bốn âm minh Công xong rồi à, Mọi người cùng lên đi Tôi phóng đoạn kiếm Ngăn chặn lưỡi đau đang được xả xuống thân thể của âm bình Con quỷ bị bất ngờ liền hầm hè chuyển hướng Nhằm nhè tấn công tôi Ý đồ đã thành công rồi Tôi chạy thật nhanh ra xa Nhằm dẫn dụ nó đuổi theo Tạo cơ hội để cho sư bá tiến tới thu phục âm bình Thân thể âm khí của họ đang rất yếu nếu như không lập tức thu vào trong bộ đỏ Chỉ dài giờ nữa thôi Là hoàn toàn đang biến Sư thuốc đang chuẩn bị thu phục Con cuối cùng vào bên trong thì bóng dương con quỷ phát chát, nó bay ngược trở lại, vùng tay phóng một luồng âm khí, nhắm sẵn dọa mấy. sư thúc cẩn thận. ông ấy vươn bùa đỏ lên đỡ, nhưng nguồn năng lượng quá mạnh, đã ngay tức khắc đẩy lùi cho phía sau. ông bên vẫn còn thoi tớp dưới đất, trong khi con quỷ đã đứng trước mặt, không hay rồi. con quỷ nâng thanh đao lên, chuẩn bị chém thẳng xuống. thôi, cho ta một cái lên ha. Thằng tài vừa hét to, vừa chạy thật nhanh tới. Dù chưa kịp hiểu hàm ý của nó là cái gì, nhưng tôi đã cúi gặp người xuống như chơi trò nhảy ngựa. Đang cố đà, nó bật nhảy, giẫm một chân lên lưng tôi. Lúc này đã hiểu ý, tôi chống tay xuống đất, giữ trụ thật mạnh. Keng lên một cái, thằng tài sau cú dậm nhảy vào lưng tôi, đã bay được một đoạn, tiến sát trên con quỷ. Nhưng lúc con quỷ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nó đưa lá bùa đỏ đã thủ sẵn trong tay. Hút âm binh vào bên trong cho phóng đoạn kiếm về phía con quỷ Vì quá bất ngờ cho nên con quỷ không kịp tránh né Liền bị đoạn kiếm xuyên qua tay Nó có chút giật mệnh Nhưng không hề tỏ ra đau đớn Sau một vài phút đứng yên cho âm khí hồi phục Liền tiến đến hạ sát Kẻ phá bệnh vừa này Sư Thúc cầm lấy Nó ném lá bùa về phía Sư Thúc Rồi té bịch xuống đất lăn dội dài dòng mới dừng lại Cái thằng này sao kỳ công vậy không biết lúc nãy tôi đang đứng gần ở con quỷ nhất, nếu mà nó không hét lên, thì tôi cũng đã ra tay rồi. Chưa kể nhảy lên lưng, cũng đâu có tác dụng gì ngoài việc tốn sức. cái thằng này điên thật rồi, may mà con quỷ không phản ứng kịp. À, nè, cái thằng cái đầu. thanh đao vừa cấm phập xuống đất, cũng là lúc thằng tài vừa nghiêng người tránh né. quạnh khắc nhanh như chớp, khiến cho ai cũng quản hồn. tất cả bọn tôi mau chóng tập hợp lại. Dòng ép con quỷ Để thằng tài lựa thời cơ thoát thân Trải qua những trận chiến liên tiếp Là vận dụng dương khí của dòng trọn âm dương Và đặc biệt là thiên địa đồng nhất quá nhiều Cho nên dù được nghỉ ngơi Nhưng ai nấy cũng hiện rõ dễ mệt mỏi Con quỷ lúc này có vẻ đã điên tiết hơn Nhận thấy tình hình bất ổn từ phía bọn tôi Nó cố ý muốn tiêu diệt nhanh gọn Ở phía bên kia Thầy dạy sư bá vẫn đang trong trạng thái thiền định Tuy nhiên Đó chỉ là cảm quan bên ngoài Không biết trước lúc bọn tôi đến đây Công quỷ đã làm gì họ rồi Cậu mong cho cả hai không sao Tại vì nãy giờ vẫn chưa tiếp cận được Cho nên không thể nắm rõ tình hình Phải tìm cách qua bên đó mới được Nè, tụi mày còn sức chống trả nổi không Bây giờ phải tìm cách đánh lạc hướng nó một lần nữa Tao sẽ lừa thầy cơ Và qua đó giải cứu thầy với sư bác Ờ, cũng được Nhưng mà không thể tính toán kỳ lưỡng. Thằng Toàn chưa nói hết câu Thì bóng nhưng có một lực đẩy cực mạnh tác động lên dây tôi. trong tích tắc cả đám tách cho làm hai ngã về hai hướng. luồng âm khí cũng vừa xuyên qua găm thẳng vào gốc cây sau lưng. con quỷ đã bất ngờ tấn công nhân lúc bọn tôi sơ hở, hình như lúc nãy nhỏ yến đã thực hiện cú đẩy đó. nếu không thì cả đám đã nát thịt rồi. nè mày có sao không? À, không sao. cảm ơn mày yến. cùng lên đi. làm lại chiến thuật cứ sơ thúc. dây tròn ngay nó. tất cả cùng xông lên. tôi khẩn lại đứng ở đằng sau quan sát. con quỷ trang bị bũ chay, không hề tỏ ra nao núng. trong thần thái của nó rất ung dung tự tại. một cái liếc mắt nghi ngờ hướng về phía tôi, hình như nó đã đoán được ý đồ rồi thì vậy. con quỷ phun đau phóng một luồng âm khí đến sát mặt. tôi nhanh chóng nhảy tránh, đồng thời cố lết thêm một đoạn nữa. Yeah, mọi người lên đi, liên tục di chuyển, không được đứng lại. Tàng toàn nhanh chóng ra hiệu cho mọi người tấn công nó đang làm mọi cách để trấn áp, đánh lạc hướng sự chú ý của con quỷ để tôi tìm đường đến giải cứu cho thầy và sư bá. Lại một luồng âm khí nữa từ thanh đao của con quỷ phóng qua chỗ tôi, nó chắc chắn đã nắm bắt được ý đồ của tôi rồi. Chưa biết phải làm như thế nào, thì bỗng chân từ đằng sau Tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Tôi quay mắt lại, thì ra là sư thúc đang cố mở đường đến chỗ của thầy. Con quỷ nghe động liền bay lên, thoát khỏi vòng dây của năm đứa. Lập tức xuất hiện trước mặt, ngáng đường sư thúc Không một chút chần chừ Tôi lập tức ném đoạn kiếm về phía nó Dễ dàng tránh né Nó đáp trả bằng một cú vuông đau đầy sức mạnh Tôi vừa đưa đoạn kiếm lên đỡ Chân liền quỷ xuống đất Sư thúc, mau đi đi, nhà lên Sư thúc vừa nhóm chân Thì con quỷ đã dùng thanh đau còn lại ngáng đường Nhưng thằng Toàn Lanh Trí Đã lẹn ra phía sau Khiến cho nó giật mình cảnh giác Nhanh như cắt, phía bên trái Thằng Tài và nhỏ yến xong tới, chém liên tiếp nhằm vào cánh tay con quỷ. Sư Tốt thấy vậy liền tận dụng thời cơ, nhanh thoàn thoát lướt qua vị trí con quỷ đang đứng. như lần trước, nó tính bài lên, thì bị thảo phóng đoạn kiếm lên trước, khiến cho nó phải lưu lửng để chống trả. Cả đám công cho con quỷ cơ hội để trở tay. Vừa dừng lại trước mặt, liền chém tiếp tới cấp. Sư Tốt bây giờ đã tới được chỗ của thầy về sư bá rồi. Tôi liếc mắt thấy ông ấy đang dùng bùa để hút âm khí xung quanh giải phây cho hai người. Con Quỷ quay ngoắt cái cổ lại để quan sát, vừa nắm mắt tình hình, nó có vẻ rất điên tiết vì mình bị qua mặt, liền xoay người một cách cực mạnh, âm khí như một cơn lốc xoáy đẩy lùi tất cả ra phía sau. Giống như mỗi lần bị chọc tức, sức mạnh của nó lại tăng thêm một bậc, thân thể bây giờ đã chuyển màu liên tục, những màu tương ứng với ngũ hành. Nó bay thật nhanh đến chỗ sư thúc, vừa bay, vừa dùng đau tạo thành một luồng âm khí xong rồi mọi người sử dụng thiên địa đông nhất đi nhanh lên được thảo với diễm á thay phiên nhau nga thảo phun đoạn kiếm chém một nhát vào không trung một luồng sáng cũng ngay lập tức xuất hiện nhằm về hướng di chuyển của con quỷ nó đã bay lại sát chỗ sư thúc đang tính ra tay thì giật mình quay lại nhận thấy luồng sáng từ đoạn kiếm ở sau lưng điện dương đào lên chống đỡ thế nhưng quǎnh cắt hơi hợp chịu rồi đã khiến cho nó phải trả giá Luôn sáng tác động cực mạnh lên thanh đao Đẩy nó thẳng một đường Rơi xuống đất Chân quỷ gối Như sinh được buông tha Hai thanh đao trên tay cũng vừa tan biến Nó đau đến hoàng quại thân thể liên tục tỏa ra âm khí ngút ngàn Sư thúc bên kia dường như đã phá bỏ được ma thuật của con quỷ Sư phụ và sư bá cũng đã cử động được Và đứng cả dậy. Nhưng lúc con quỷ đang mất tập trung Thầy cùng với sư bá và sư thúc liền phóng liên tiếp ba lá bùa lên người nó Nó giật nảy người kẽ nhướng lên bay ra xa một đoạn rồi ngã lăn quay. Nè, mọi người quên kia đi, tự mình đi cùng với bọn tôi. Được. Tự mình nãy giờ vẫn đang ngồi thiền định ở phía sau. Sau khi thân thể đã bị tổn thương không hề nhẹ, cả đám lập tức chạy về phía thầy. Nhìn qua một lượt, có vẻ ba người họ đều bình an vô sự. À, thầy sư ba có sao không? À ta không sao. Các con sao lại có mặt ở đây chứ? Dạ, cho con cáo lỗi. Rồi xong việc á sẽ tường tận lại cho thầy với sư bá nghe. Cũng mày là có sư thúc hỗ trợ cho tụi con đó. Thầy quay sang, thấy sư thúc có vẻ đang ái ngại, liền đặt tay lên vai, chờ nhẹn miệng cười hiền từ. Có lẽ với sư huynh đệ họ, giờ đây chuyện sống chết không còn quan trọng nữa, được tái ngộ nhau ở đây. Một người lâu năm không gặp, một kẻ hoang lương trở dậy thì còn vị chiêm mãn hơn. Công quỷ sau một lúc hoành hoại, tưởng như đã tổn thương nghiêm trọng, thì bỗng dưng đứng phát dậy. Nó sử dụng thuật phân thân, quá ra thêm 4 con quỷ nữa, giống như hai lần trước, bọn chúng giống y hệt như chủ thể. Đây chính là âm khí của nó qua Thành. Nó đã gần đạt tới cảnh giới không thể đánh bại rồi. Chưa kịp hỏi thầy cặn kẻ thì cả năm con bắt đầu di chuyển và dàn trận. Không thể tin vào mắt mình nữa, bọn chúng đang bày ra cái tư thế y hệt như bọn tôi tốc tiên chuyển thiên địa động nhất. Tại sao chúng lại có thể học nhanh pháp thuật đến như vậy chứ? Tất cả bọn tôi không còn thời gian mà quan mang hay trẫn sợ nữa, lập tức tập hợp lại, tiếp tục sử dụng thiên địa động nhất để đối phó với nó. Lần này thảo lùi ra sau để nghỉ ngơi, nguồn vị trí tiếp nhận lại cho Diễm. Chép có trụ đổi hay không? Được, chỉ làm được mà, cứ để ta nghỉ ngơi đi. Được, tộc, giao thảo, thảo dẫn thầy, sư bá và sư thúc, cùng với tự mình. Lùi ra vị trí an toàn một chút tranh thủ hồ sức nha À, tao biết rồi, mọi người phải cẩn thân đó Đợi tất cả lùi ra một đoạn Bọn tôi bắt đầu vào vị trí Phía bên kia Năm con quỷ cũng dàn cái trận y hệt Con chủ thể có vẻ còn đắc ý Nở một nụ cười để gian manh, nhìn sang Quá thật đây là lần đầu tiên trong đời Được tận mắt chứng kiến Một con quỷ thiên biến dạng quá Tinh thông ma thuật Lại còn có khả năng tiếp thu pháp thuật khác Một cách nhanh chóng đến như vậy Nó cũng dương thanh đao về phía trước Nhưng không phải một Mà là hai Âm khí từ bốn con quỷ còn lại truyền qua Mạnh đến nổi Đã có vài phần bị thoát ra ngoài Ở phía ngược lại Bọn tôi vừa vào trạng thái nhập thiện Cố truyền năng lượng sang cho diễm Phát kinh Hai luồng sáng phát lên Một từ thanh đao Một từ đoạn kiếm Cắt ngang qua nhau Tạo thành một cơn địa chấn cực kỳ mạnh Cây cối xung quanh đều ngã nghiêng Dưới đất bụi bay mịt mờ Che khuất cả tầm mắt Hai nguồn năng lượng một âm một dương Hòa quyện đang giao tranh dữ dội với nhau Bọn tôi vẫn đang cố hết sức Để chiếm lấy cục diện. Diễm vẫn đang nghiến trăng cầm cự Cố tiếp nhận thêm nhiều dương khí nhất có thể Và có vẻ như Dương khí đang có phần áp đạo Hoặc là cho con quỷ hơi suy yếu một chút Vì dính liên tiếp những lá bùa lúc nãy mà bọn tôi dần đẩy lùi luồng sáng của bọn chúng về phía sau. Chưa kịp đắc ý, thì bọn dân con quỷ vuông thanh đau còn lại lên. Một luồng sáng thứ hai xuất hiện. Lần này thì bọn tôi không còn thứ gì để chống đỡ nữa. À, buông tay ra, tất cả mọi người chạy đi! Cú buông tay ra đột ngột làm cho diễm hơi chói ráng. Những loạn chọn ngã nhào xuống đất. Luồng âm khí thứ hai cắt ngang qua, chia khoảng đất bọn tôi đang đứng khi nãy thành hai phần. Thầy cùng với mọi người ở đằng xa cũng phải tránh né Vì luồng âm khí quá mạnh Tất cả bị hất chăng mỗi đứa một hướng Toàn thân ê buốt Cánh tay phải đau lên dữ dội Con quỷ thấy nhỏ diễm vẫn đang nằm thở phía trước Liền có ý định bay đến đoạt mạng Nhưng ngay lập tức Từ đằng sau Thầy và sư bá cùng với sư thúc Đồng loạt chạy đến Phóng liên tiếp những lá bùa vào người nó Con quỷ nhanh nhậu dùng thanh đao gạt phăng đi Tính chém xuống chỗ diễm Thì tử phía sau Thảo lao đến với tốc độ chóng mặt Tung cú đá cầu chồng quen thuộc vào bụng của con quỷ Một luồng âm khí lập tức tỏa ra Thì ra Thảo đã kẹp sẵn bùa vào trong chân Không để cho con quỷ kịp định thần Thảo tiếp tục kết hợp những đòn tay karate Cùng với đoạn kiếm Chém tới tóc dòng người con quỷ Không hề nao đúng Nó trưng bộ mặt kinh kỉnh ra Có ý dương ngực Mặt sát cho Thảo muốn làm gì thì làm Một điệu cười dở dứt Hai thanh đao của nó đồng loạt dương lên Nó hoàng hồn né tránh Nhưng chân trụ không dẫn Trượt ngã ra phía sau Không xong rồi Thanh đau đang cận kệ sát đầu của nhỏ Trong tích tắc Tôi nghiến răng Lấy hết sức bình sinh lao nhanh tới Ôm bụng nhỏ đẩy ra xa Đổi đau sượt qua chân tôi Gia chạm xuống nền đất Tạo ra âm thanh cô khóc biến người Thảo mặt cắt không còn giọt máu Nhìn tôi thở hổn hển Kẻ ôm nhỏ vờ lòng sức chút nữa người con gái này đã gặp nguy hiểm rồi tạ ơn trời đất. Con quỷ bắt đầu chuyển hướng sang kẻ vừa phá bệnh nó, chính là tôi. Ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống, mải mê gầm gè, nó không để ý dưới chân, Diễm đã tỉnh dậy từ lúc nào. Kẻ vương người, nháy dùng đoạn kiếm đâm thẳng vào bụng con quỷ, tay còn lại áp vào ngực của nó. Con quỷ giật mình hốt quạng, liếc mắt nhìn xuống, dường như nó không hề có ý kháng cự, buông hai thành đầu. Nó ôm ngực tét lên đau đến ngã ngửa ra phía sau, rồi nhanh chóng quay trở về vị trí cũ. Sự di chuyển ra khiến cho ai cũng thắc mắc. Không thể nào với một cú ra tay nhẹ hiệu như vậy, mà lại khiến cho nó tỏ dễ đau đớn và tổn thương trầm trọng. Từ nãy tới giờ bọn tôi đã dùng gần hết những pháp thuật của mình, thậm chí cả dòng tròn âm dương, thiên địa động nhất, vẫn không thể khống chế hay là kháng cự lại sức mạnh của nó mà, vì lạ thật lại độc trị độc Đưa đến từ đâu Thì về lại chỗ đó Sư bá Con không hiểu ý của người Sư huynh nói như vậy Nghĩa là thế nào Lúc nãy cô bé Đã vô tình chạm lòng bàn tay phải dòng lực của con quỷ Theo thuật phong ấn Ở vị trí đó Vừa có tim Vừa có phổi Những cơ quan nằm trong lục phủ ngũ tạng Có liên quan tới ngụ hành Chắc có thể vì vậy Mà con quỷ đang tỏ ra đau đớn quằn quại Nếu tiếp cạn nợt Và áp tay vào đúng năm vị trí Đã từng được phong ấn Ta nghĩ sẽ tiêu diệt được nó đó <cười> Nhưng mà sư bá à, Bây giờ tụi con không còn đủ sức đi chạy nữa Chứ chưa nói gì đến chuyện tiếp cận cho áp tay vô người nó Dù cho ai đi chăng nữa cũng rất là nguy hiểm à, Các con nhìn qua bên kia xem Nó vẫn đang ôm ngược hoàng quại Đây có lẽ là cách duy nhất Để tiêu diệt được nó Trong người nó vừa mang âm dương khí vừa tiếp nhận cả năm căn mạng trong ngũ hành của các con, sanh ngàn trời đất, không có gì có thể tiêu diệt được, ngoại trừ nó tự hủy hoại cơ thể của nó đó. nhưng mà cho dù là như vậy, bây giờ xuống đó, tôi con sợ không thể địch lại bốn con quỷ nhân bản kia với tình trạng hiện giờ đâu. À, các con hãy dùng thiên địa động nhất một lần nữa, cầm chân cả năm con lại, ta và hai đệ sẽ xuống dưới đó dùng đoạn kiếm đánh vào đúng chỗ lục phủ ngũ tạng bị phòng ẩn không được, tụi con không đồng ý chuyện này đâu thành bại chưa rõ như vậy sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng của sư bá thầy cùng với sư thúc nữa không được đâu tất cả đồng thanh phản đối việc này quả thực tiềm ẩn quá nhiều rủi ro và nguy hiểm đó là chưa kể thành bại phân minh ra sao không thể liều mạng như vậy được à, ba người ta có được ngày hôm nay. Tái ngộ ở đây thuốc giây cuối đời coi như đã trọn vẹn rồi Không còn điều gì phải bận tâm cho kiếp sống này nữa Các con hãy nghe theo lời sư bá đi Cứ để ba người chúng ta làm điều này Thầy ơi, không được đâu Là đệ tử, làm sao tụi con lại để cho thầy Cùng với sư bá sư thúc gặp nguy hiểm được Liều mạng gì tụi con được <cười> Các con dội lắm Tuy là tông độ, tông môn như vậy Nhưng chuyện sinh tử không hề phân theo cấp bật độc Xưa này làm gì có đạo lý như vậy cho Nhưng mà Tôi đủ lý Cho nên đành phải dịnh vào lý do khác Để ngăn cản tất cả mọi người lại Nhưng mà Thảo với Diễm đang Thảo còn làm được Diễm cũng vậy nữa Nó có hai tanh đau Tại sao Thảo với Diễm á, lại không hợp sức Hai với hai, đúng không Thảo Ừ, đúng vậy Hai nhỏ gượng vậy đứng thẳng lên với vẻ mặt đầy quyết tâm. Chính điều đó như tiếp thêm sức mạnh cho bọn tôi. Tất cả đồng loạt đỡ nhau lên. thầy dạy sư bá sư thúc nhìn bọn tôi với ánh mắt đầy tự hào. cái nở nụ cười hiền hậu. thầy nói. được rồi, các con tiên địa đồng nhất. Nghị khí đồng môn Tình cảm sư đồ đang cuồn cuộn chảy qua từng tế bào trong cơ thể Tất cả như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh tinh thần quý giá Nhắm mắt lại Hít thở một hơi thật sâu Trong lòng thầm nguyện bình an cho thầy Cho sư bá và cả sư thúc Không, Diễm, sẵn sàng chưa? Ừ, tôi mình sẵn sàng rồi Mọi người vào vị trí đi Cứ làm theo đúng trình tự Đừng lo cho cả hai mà kìm nén bớt năng lượng nha Tôi với thằng Toàn tiến đến ôm hai nhỏ chậu lòng một tay giút tóc, miệng thì thầm bên tai Thảo. "Chỗ lực, chỉ cần lần này nữa thôi, ta sẽ làm được mà." Kẻ đẩy vai nhỏ ra, nhìn thẳng vào mắt. Tư mặt xinh xắn đã lắm lem bùn đất cả rồi. Hôn phớt lên gò má nũng nịu đó một cái, tôi xoay người, quay về vị trí, chuẩn bị thực hiện pháp thuật. Ở phía bên kia, con quỷ sau một hồi hoảng loạn đã bắt đầu trấn tĩnh trở lại. Lần này nó đang điên tiết thật sự. Cứ mặt giống như đang bốc quả, Âm khí tỏa ra ngụt ngục. Theo lời của sư bá, Bọn tôi đã quyết định chơi canh bạc tất tay, Sinh tử với lộ quỷ. Thành bại chưa rõ, Nhưng có lẽ chỉ có cách này là có thể tiêu diệt được nó thôi. Đầu tiên, Cả đám sẽ sử dụng thiên địa động nhất, Nhằm so kè, Và cầm chân toàn bộ cả năm con quỷ. Tiếp theo, Trong lúc hai bên dặn co, Thầy và sư bá cùng với sư thuốc sẽ tiến đến, Thầy phiên dụng đoạn kiếm, đâm vào năm chỗ tương ứng với lục phủ ngũ tạng Và trước đây đã bị bọn tôi phong ấn. Kế hoạch này sẽ rất có lợi. Vì dù con quỷ có nhận thấy sự xuất hiện của thầy hay sư bá hay không, thì cũng không dám tách trà để đối phó. Nếu nó không hợp nhất để tiếp tục duy trì ma thuật, ngay lập tức sẽ bị thiên địa động nhất của bọn tôi phanh thầy. Tuy nhiên, điểm hạn chế chính là dùng đoạn kiếm đâm vào lục phủ ngũ tạng. Kết quả thu được có như mong đợi hay không, thì vẫn còn rất mơ hồ việc sửa sai là gần như không thể sức lực của bọn tôi có lẽ chỉ đủ dùng cho lần cuối này thôi nếu không thể chiếm được cục diện trong thời gian ngắn chắc chắn với âm khí và thân thể biến hóa của mình con quỷ sẽ nắm quyền tự quyết trong tay đúng như dự đoán cứu ra tay vô tình của Diễm đã khiến cho con quỷ bắt đầu có chút về chận tuy đang điên tiết nhưng nó vẫn chưa dám tiếp cận như lúc nãy chống ngực nơi Diễm chạm tay vào âm khí vẫn đang tiếp tục tỏa ra không có dấu hiệu hồi phục. Dù như con quỷ đang tổn thương thì phải, Chốc chốc nó lại cúi đầu nhìn xuống, kẻ đưa tay lên áp vào chỗ bị da chạm, không để cho nó kịp nghỉ ngơi. Lần này bọn tôi chủ động tạo ra thiên địa đồng nhất, đánh phủ đầu nó. Mọi người vào vị trí đi, nó đang bị thương, phải ra tay càng nhanh càng tốt. Diễm với Thảo sau khi đủ năng lượng rồi, cứ nhắm mà chém thẳng vào vị trí của tụi nó. Ừ, tụi mình hiểu rồi, mọi người nhập thiền đi. Lần này bốn đứa còn lại tách nhau ra làm hai, truyền năng lượng của Trợ Diễm và Thảo, dần dùng đồ hình chữ V của chú tiểu Tự Minh để tận dụng triệt để năng lượng của từng đứa. Hy vọng hai luồng khí âm dương trong người Thảo và Diễm sẽ phát quy tối đa năng lượng. Hai thanh đoạn kiếm bắt đầu phát sáng lên, dương khí tỏa ra ở đầu mũi. Phía bên kia, lũ quỷ liền cảnh giác khi thấy bọn tôi vàng trận. Ngay lập tức bọn chúng cũng trở về với tư thế cũ. Hai thanh đao được trưng ra phía trước, Lần này bốn con quỷ nhân bản không còn chuyển màu sắc, mà giữ nguyên màu sắc tương ứng với từng căn mạng trong ngũ hành. Chắc có thể con quỷ bị phong ấn, đang dụng hết mọi âm khí cho trận chiến cuối cùng. lặng tranh sinh tử đã được dễ ra. Ai sẽ bước qua trước đây? Năng lượng truyền qua đã đạt tới mức tối đa. Thanh đoạn kiếm phát sáng dữ dội. Tôi liền tra hiệu cho Thảo Chí Diệm. Phát kinh! Hai luồng ánh sáng tỏa ra từ hai thanh đoạn kiếm, sáng chối cả một góc trời. Từ bên kia, hai thanh đoạn đau của con quỷ cũng bắt đầu chém vào không trung. Bốn luồng sáng va chạm vào nhau và dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Lần này dường như vì phân bổ năng lượng cho làm đôi, bọn tôi đang thấy tay chân và lòng ngực nóng hơn mọi khi rất nhiều. Không biết có phải là do dùng quá nhiều dương khí hay không? Thầy cùng với sư bá và sư thuốc lấy ba thanh đoạn kiếm của bọn tôi, tiến từng bước thận trọng tới chỗ lũ quỷ đang đứng. Lúc này cả năm con vẫn đang hợp sức với nhau, cố gắng đẩy lùi nguồn năng lượng của bọn tôi. Vị trí đứng theo cảm quan có lẽ đang cách nhau hơn 10 thước. Thầy cũng với mọi người đã đi được nửa chặng đường rồi. Con quỷ có vẻ đã phát giác được ý đồ, sự dè chừng đang hiện rõ trên gương mặt. Hai tay đang giữ hai thành đầu, nhưng mắt không còn hướng về phía trước nữa. Thầy đang tiến tới mỗi lúc một gần hơn. Chỉ còn khoảng một thước nữa thôi là mặt đối mặt rồi Cả ba bắt đầu tách nhau ra làm ba hướng Di chuyển hết sức thận trọng Thăm dò nhất cỡ nhất động của cả năm con quỷ Bỗng dưng tôi cảm nhận thấy đôi tay của mình lạnh ngắt Gước mắt nhìn lên Luồn dương khí đang có vẻ thắng thế luồng âm khí của lũ quỷ Nhưng chưa kịp tắt thắng Thì bỗng dưng bốn con quỷ đứng đằng kia tung cánh tay còn lại ra Tạo ra vô số luồng sáng nhắm về chỗ thầy Sư bá và sư thúc Sư Bá đã lớn tuổi, cho nên phản ứng không còn nhanh nhẹn nữa. May mà sư thuốc đã mau chóng dùng đoạn kiếm để cắt ngang luồng âm khí đó. Các ba vội giả lùi lại, cố gắng dùng đoạn kiếm phá tan ma trận âm khí. Thì ra, luồng dương khí của bọn tôi đang thắng thế, là vì bọn quỷ chút bớt âm khí lại, nhằm tấn công về phía thầy. Tuy nhiên, luồng âm khí còn sót lại cũng quá mạnh, bọn tôi dù chiếm lợi thế, nhưng vẫn không tài nào chiếm hẳn cục diện. Cắt ngang nó được. Cánh tay bắt đầu nóng trở lại, luồng ngực có gì đó nhói lên. Được tôi đâu quá? Tôi tôi tao cũng vậy, cố gắng lên, được bỏ cuộc. sắp được rồi, cố lên. Diễm với Thảo sau một hồi đứng im tiếp nhận năng lượng, bây giờ chân cũng sắp không trụ vững được nữa. Lỗn Dương Khí có vẻ hơi loạn choạng lại một chút. Chưa kịp phản ứng gì, thì bọn Dương chú tiểu tử Minh nãy giờ đang đứng cạnh bọn tôi chạy thật nhanh xuống phía dưới. Tự mình không được đâu, nguy hiểm lắm Tự mình dội dã chạy đến dụng nguy hiểm Tôi lên tiếng cản lại Nhưng cậu ấy cố tình phớt lờ đi Đằng trước Bốn công quỷ vẫn tiếp tục phóng âm khí Hướng về phía thầy Và sư bá cùng với sư thúc Cả ba vẫn đang hết sức chống trả quyết liệt Vì tuổi cao sức yếu Cho nên tân thủ không còn nhanh nhẹn nữa Xem ra càng kéo dài Thì lại càng nguy hiểm hơn mà thôi Về phần mình Bọn tôi bắt đầu cảm nhận được sức nóng Trong nực tỏa ra mỗi lúc một nhiều hơn Cơ thể như bị ai đó chăm lửa đốt vậy Tao, tao khó chịu quá Cố gắng lên điện, sắp được rồi Là cho phải phân bổ năng lượng ra làm hai Cho nên cơ thể bắt đầu phản ứng đó nè, Thảo Diễm có vẻ không trụ Diễm rồi Bây giờ phải làm thế nào đây nè, Thảo Diễm thấy trong người thế nào rồi Không, không sao mà Cả hai động thanh lên tiếng tiếng giọng nói ngắt quãng vừa rồi Chứng thỏ đã có vấn đề trong hơi thở Tình huống đang vô cùng nguy cấp Chú tiểu tự Minh đã bắt đầu áp sát điểm nóng Nguồn âm khí của lụ quỷ Vẫn đang lưng chừng, Vì chúng vẫn mãi mê chống trả ba siêu quân đệ à, Ta sắp không chịu nổi rồi Này, Mày sao yên Mày sao vậy Nóng trong người khó chịu quá Tráng lịch Mày cứ coi như đang trong trạng thái thiền định đi Gạt bỏ hết mọi thứ trong đầu ra Hơi thở đã bắt đầu dồn dập hơn có cái gì đó không ổn trong cơ thể của nhỏ yến rồi. cứ như thế này thì quá nguy hiểm. tôi quan sát phía trước xem tình hình như thế nào. nếu không cả quan, phải tách ra và tìm cách khác trước khi tự giết lấy chính mình. bên kia, chú tiểu tự minh bất chấp những luồng âm khí đang phóng ra ảo ạt, vẫn đứng sừng sững và bất động. bất tình lệnh cậu đưa tay ra phía trước, một tay chụp lấy tay còn lại, giật phân chủ tràn hạt, rồi ném thẳng về phía phát ra âm khí những tiếng nổ, tiếng da chạm đồng loạt giang lên. khi cả hai vừa xuyên qua nhau, trong tích tắc, những luồng âm khí bỗng dâng cận lại giữa không trung, bay lơ lửng như có thứ gì đó ở phía trước cản lại. tôi nghe loáng thoáng tiếng tự mình vừa hét lên điều gì đó, thì ngay lập tức, thầy, cùng với sư bá và sư thúc liền luồn lách sang, bắt đầu dùng đoạn kiếm nhắm vào lục phủ ngũ tạng. con quỷ điên tiết phùng vẫy nhưng không dám tách ra để kháng cự. Ba thanh đoạn kiếm đã đâm chúng vào ba vị trí được phong ấn Âm ký từ đó thoát ra dữ dội con quỷ bắt đầu có dấu hiệu tổn thương Hai thanh đạo trên tài lung lay, Như sắp rơi xuống đất Sư bá và sư thuốc bắt đầu tìm vị trí Của hai cơ quan nội tạng còn lại Thảo, Diệm, Yến, cũng xong rồi Thằng tài bỗng dưng hét lên Khiến cho tôi giật mình nhìn lại Chưa kịp định thần thì cả ba nhỏ đồng loạt Quỷ xuống đất Năng lượng từ thiên địa động nhất cũng ngay lập tức biến mất đi nguy to rồi. phía bên kia thầy cùng với sư bá và sư thúc không biết đã nắm được cục diện hay chưa. sự việc phát sinh ra ngoài dự tính này có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của tất cả. thế nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. ba thằng tu lập tức lao tới. ba con nhỏ đang nằm thở khó nhọc dưới đất. hình như dương khí đang xây dựng trong cơ thể của mỗi đứa quá nhiều. toàn tài, những bùa đó áp lên người các ba mau lên. ba lá bùa vừa đặt vào lòng bàn tay phải thảo Yến và Diễm Cũng đồng loạt ho lên sạc sụa Dường như cả ba không thể tự điều hòa được nguồn năng lượng Trong cơ thể được nữa Hy vọng lá bùa có thể giúp hút bớt nó ra Tụi mình không sao Mọi người ơi xuống dưới kia giúp thầy với sư bá đi Nhanh lên Nhưng mà nghe lời thảo đi tao không sao mà Chỉ như lần trước thôi chưa cứ vào cơ thể quá nhiều Nhanh lên đi Huy Toàn tay Ba thằng tôi nghiến trăng Nhìn ba con nhỏ tới một lần nữa chưa tập tện tiến đến chỗ con quỷ, sức lực đã hao tổn quá nhiều rồi, chân đi như muốn rã rời. Con quỷ sau khi dính ba nhát vào chỗ hiểm, nhờ thiên địa đồng nhất đã biến mất, nó lập tức tách trời ra, ôm người mà quằn quại, lăn lộn dưới đất. Bốn con quỷ nhân bản cũng lập tức biến mất đi, khí âm khí từ vật chủ đã tổn hao quá nhiều. Mọi người có sao hay không? Bọn con không thể cầm cự được nữa, ba đứa đã kiệt sức nằm bên kia rồi, bây giờ phải làm sao đây thầy ơi? À. Bà người ta đã điểm trúng bà vị trí rồi Bây giờ chỉ còn gan và thận là chưa được thôi Con quỷ đã bất thành linh vùng dậy Dù đã tổn thương không hề nhẹ Nhưng nó vẫn để ma thuật bay tới Tính dụng đao xuyên thẳng qua chỗ bột tôi Nhanh tay đẩy cả bốn người về phía sau Tôi với thằng Toàn chợp lấy đoạn kiếm Chống trả quyết liệt Từ phía xa Thầy và sư bá sư trúc Liền phóng bùa trợ thủ Con quỷ vừa đánh vừa né tránh Âm khí hiện tại không cho phép nó phản đòn quá quyết liệt Nhận thấy không thể cận chiến được nữa Nó lập tức lùi lại phía sau Cố hoàng người dùng pháp thuật chân bản Nhưng cả bốn con quỷ khi vừa xuất hiện Thì lập tức mờ dần Tròi tan biến Hẳn vì âm khí đã quá suy yếu rồi Tuy nhiên Khi trong trạng thái của một cá thể Sức mạnh của nó vẫn còn rất đáng gồm Nhất là hai thanh đao trên tay Hai thanh gần như không thể di chuyển nhanh được nữa Nếu để cho sư phụ sư bá hay sư thúc cận chiến thì lại quá nguy hiểm. Bỗng dưng tôi sực nhớ ra lời thầy kể hôm trước, chuyện về sư thúc. đúng vậy, chính là sư thúc rồi. À, sư thúc, con có ý này? À, con nói đi. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, khi tôi vừa dứt lời, duy chỉ có sư thúc là gật gù tâm đắc. Trong ánh mắt của ông đang hiện lên những sự xa xăm, hồi tưởng. Chút hoài niệm mà tôi vừa nói ra, có vẻ đã khiến cho ông ấy cá bồi hồi kẻ quay sang nắm chặt lấy tay thầy và sư bá. Ông ấy bắt đầu đằng háng giọng lên tiếng. À, tại sao con lại biết chuyện này? Đó là bí mật của ta, mà chỉ có hai sư quynh mới biết thôi. Dạ, là vì lần trước trong một lần hồi tưởng, sư phụ đã kể lại cho tụi con nghe về nguồn gốc của phá chúng ta, về cả sư bá, sư thúc nữa. Bây giờ trong người thầy và sư thúc đều mang trong mình hai luồng âm dương khí, nhưng mà con sợ thầy tuổi cao sức yếu, là nhờ cậy sư thúc cho việc này vậy. <cười> Đừng giới nghĩa với ta như vậy chứ Ta vẫn còn đang băng khoăn Không biết phải chuộc lại lỗi lầm của mình cây ra Với các sư huynh Các con bằng cách nào đây Đây là dịp tốt mà Lâu lắm rồi Để không được thi triển thiên địa độc nhất đó Nhớ năm xưa Cũng vì chuyện này mà để đem lòng đố kỵ với sư huynh Lúc nào cũng muốn so kè cao thấp Vì cả hai đều mang âm dương khí đặc biệt trong người <cười> Hôm nay cho phép đệ thách đấu huynh một lần nữa nha Hơ <cười> được, được lắm Để làm đi Các ba quân đệ của họ bỗng dưng Ôm chậm lấy nhau Ngửa mặt cười Trong ai cũng phấn khích Và diệt quyết vô cùng Được rồi Các con vào diệt sĩ đi Thứ lỗi Để đứng trước mặt hai sư huynh Tôi với thằng Toàn Cùng thầy và sư bá Bắt đầu áp tay lên lưng của sư thúc Truyền năng lượng qua thanh đoạn kiếm Tư tế của sư thúc vẫn còn rất đạo mạo Và uy phong Dù thời gian đã lấy đi thanh xuân của ông tự chết lâu rồi. Mặc dù vẫn còn rất mệt, nhưng vì sự cộng hưởng quá lớn từ nghĩa khí tông môn, tôi với thằng toàn nghiến răng, cố dùng hết sức mình sinh còn lại nhập thiền và bắt đầu đẩy dương khí. Thanh đoạn kiếm phát sáng lên, phân lưỡi tỏa ra dương khí dữ dội. Con quỷ đang đau đớn hoàng quại ở phía xa, thấy pháp thuật này liền thất thần tìm cách bỏ chạy. Nhưng âm khí suy yếu khiến cho nó không thể giữ mình ở lâu trên không trung. Phát kinh. Thầy hô to lên một tiếng, sư thúc lập tức vung đoạn kiếm lên cao, rồi chém thẳng vào không trung, hướng về phía con quỷ. Nó quǎng hồn bấn loạn, bay loạn xạ cả lên, trước khi rơi xuống đất, nó bàn tay trung chảy đưa hai thanh đao lên chống đỡ, sức phản kháng vô cùng yếu ớt. Sư thúc hạ đoạn kiếm xuống, từ từ đè nén luộn năng lượng xuống. Một âm thanh như tiếng dao chặt vào kim loại gian lên. Một dạch sáng trẻ đôi nền trời xám xịt Thân thể con quỷ Bị tách làm đôi Nó thét lên mang trời Từng phần thân thể bắt đầu tan biến dần Tuy nhiên chỗ vị trí của gan và thận Vẫn còn phát sáng à, Hai đứa hãy dùng đoạn tiếp Xuyên qua hai chỗ đang phát sáng đó Kết liễu nó đi Nếu không âm dừng khí tích tụ ở nội tạng bị phòng ấn Sẽ nuôi giữ thân thể nó Chỉ cần nó trốn thoát được Sau này ác khẳng sẽ hồi phục đó Cháu đức theo như lời sư bá, bọn tôi lập tức di chuyển đến chỗ con quỷ. thân thể của nó vẫn đang dần tan biến, duy chỉ có hai điểm là phát sáng. thấy bọn tôi xuất hiện, dù không gượng dậy nổi, nhưng nó vẫn còn đủ sức để phóng ra âm khí, nhanh chóng né tránh. hai thằng lập tức đâm xuyên qua hai điểm đó. âm thanh nóng chảy tràn lên từ vị trí hai cái lỗ thủng, hai luồng sáng tỏa ra chói loạn. chỉ trong tích tắc, trước mặt bọn tôi chỉ còn là các bụi thở phào nhẹ nhõm hai thằng ngồi phật xuống đất người như không còn chút sức sống nữa chú tiểu tự mình thấy vậy liền tiến tới hỏi hàng nha hai cậu có sao không không sao cảm ơn tự mình đã giúp đỡ nhờ tự mình nói với sư phụ của tôi rằng ở trên còn ba người nữa đang nguy hiểm phải nhanh chóng tương trợ ừ, được rồi bọn tôi vừa đang rất lo lắng cho an nguy của thảo diễm và yến nhưng hiện giờ sức lực đã không còn nữa Chân tay rã trời có thở ra thôi cũng khó nhọc. Hai thằng ngồi đau lưng vào nhau, thở chốc. À, tao không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Mấy hôm chút nữa chết cả đám rồi. Ờ, tao cũng vậy. Nhưng mà nhờ vậy, đã giúp cho thầy tái ngộ được chứ, sư huynh đệ của mình. Coi <cười> như cũng có chút niềm vui. Này, mày có thấy lạ không? Làm sao sư thuốc biết được chuyện này mà tới tương trợ vậy? làm sao tao biết được chứ? Cái chuyện tự minh và những trong hồn với chân cầu cũng đồng loạt có mặt, á, làm cho tao khó hiểu đây. À, dù đã liên tưởng từ trước, nhưng mà không ngờ nó lại xảy ra theo chiều hướng như thế này. Chú chàng hạt đó chút nữa tao sẽ nhờ tự minh xác nhận. Chứ y như phim vậy, hàng loạt những bất ngờ cứ dồn dập tới. tôi đừng nói nữa, tới về nhà tay rồi á sẽ rõ thôi mà. À, để hơi mà thở, còn nên xem tình hình của mọi người nữa. Thằng Tài chắc cũng đã dội dã trở về nhỏ yến rồi Cứ trải qua vài lần sinh tử Tự khắc tình cảm sẽ căng khích hơn mà thôi Bây giờ nhìn hai đứa nó Có ai nghĩ trước đây đã từng như chó với mẹo đâu Hai thằng ngồi nghỉ thêm 10 phút nữa Thì bắt đầu lật đật Lê từng bước chân tới chỗ mọi người à, Thầy ơi À, các con thấy trong người sao rồi Nè, đưa tay thầy coi à, Không sao, không sao Nhưng khí thoát ra hơi nhiều Kỹ người sẽ hồi phục được Dạ yeah thầy ơi, còn mấy đứa có sao không thầy? việc áp bùa đó kịp thời, cho nên bây giờ dương khí đã ổn định lại rồi. sự phân bổ dương khí qua cả hai vật thể khiến cho thân thể các con tiếp nhận quá nhiều. nếu không áp bùa đó kịp thời, dễ xảy ra tình trạng rối loạn dương khí. khi đó hậu quả rất khó lường. thở phào nhẹ nhõm, may thật. xích chút nữa thì phải đối mặt với hậu quả nặng nề rồi. tôi chạy đến ôm chặt lấy thảo. Lúc này trong sắc mặt đã hồng hào hẳn lên Kẻ đưa tay lau mấy vết bụng trên mặt Tôi miết nhẹ lên gò má Huy, huy có sao không? Không, <cười> mọi chuyện xong hết rồi Tuyết là tạo với mọi người Không được chứng kiến cảnh sư thúc Thì chuyện thiên địa đồng nhất <cười> Nghe tôi nói như vậy Sư thúc kẻ bật cười khoái chí Ở bên cạnh Diễm và Yến cũng bật dậy ngồi được an Toàn đang có vẻ rất lo lắng tay chân cứ cuốn cuộn cả lên Ê chết, suýt chút nữa thì quên mất Hai âm binh của thầy và người đàn ông bị mất tích Đã đi đâu rồi à, Thầy ơi, hai âm binh của thầy đâu rồi À, ta đã dùng bồ đỏ Thu phục nó vào trong rồi Nhưng mà cái người nằm đó lúc nãy á, Bây giờ không còn nữa Tất cả đồng loạt quay lại Nhìn sang phía cửa hang Người đó đã không còn nữa Chẳng phải là bất tỉnh nhân sự Nằm sóng soạn dưới đất hay sao Nếu có tỉnh dậy thì bọn tôi phải biết chứ à, Hay là Đúng rồi, chắc chắn là do con quỷ ở bờ ao làm ra chuyện này Nó đã trốn thoát lúc nãy Chắc có thể nhưng lúc bọn tôi không để ý Mà cũng đi mất rồi Ờ, ta vừa thấy ở đó mà Làm sao tỉnh vậy mà không hề, hề biết chứ Dạ, có biết nó đang ở đâu Bây giờ mọi người cứ di chuyển về nhà thầy đã đi Con quỷ này chắc chắn đã quay về chỗ bờ ao Mà nó lẫn trốn rồi Gần 4 giờ sáng Mặt trời sắp ló dạng Nó không thể liều lĩnh mà đi xa được Tâm dọa qua một lần cuối Tất cả quyết định sẽ quay về nhà thầy Rồi tính tiếp Trong thần xác của ai cũng rủ rượi Mệt mỏi vô cùng Trải qua liên tiếp những trận chiến cam go Và khốc liệt Dương khí liên tục bị xuất ra Chưa kể sức phản kháng của con quỷ Là quá khủng khiếp May mà tất cả bình an vô sự